Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 360, Đưa Bái Thiếp a là ngươi à. Lần trước tấm bản đồ kia của ta vừa vặn rất hữu dụng phải không? Không có vấn đề gì chứ. Nữ tu mập mạp có ngoại hiệu là tiểu long nữ, liếc mắt một cái liền nhận ra tầng lục đang đi đến quầy hàng của nàng, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười hỏi han Nhìn dáng vẻ nàng không chút nào hoảng hốt Liền có thể biết nàng đối với tấm bản đồ của mình rất tự tin Không lo lắng người khác quay lại tìm kiếm phiền phức Xác thực coi như chuẩn xác Tần lục khẽ gật đầu Mặc dù tấm bản đồ này sau khi hắn tìm được thượng phẩm linh địa Thì trở nên không còn tác dụng nhiều Nhưng quả thật cũng là nhờ có miếng bản đồ này Mới khiến cho hắn tránh thoát được một vài địa phương nguy hiểm Đã góp phần nhất định vào việc tìm được linh địa Vậy đạo hữu hôm nay còn muốn thứ gì? Chỉ cần phù hợp, ta đều có thể bán giá thấp. Tiểu Long nữ nhiệt tình nói. Tần lục hỏi thẳng, ở chỗ ngươi có bản đồ toàn cảnh của tích thạch phủ không? Nghe vậy, nữ tu mập mạp hai tay mở ra, nhún vai, trả lời dứt khoát, không có. Vậy được rồi. Tần lục thấy thế, cũng không nói thêm lời, xoay người rời đi, dự định đi địa phương khác xem thử. Ơ kìa, chờ chút. Đạo hữu, ngươi muốn đi địa phương nào ở tích thạch phủ vậy? Không chừng ta biết đường thì sao? Tiểu Long Nữ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có khả năng thành công giao dịch. Tần Lục dừng bước tại chỗ, suy nghĩ một chút rồi vẫn quay đầu lại khẽ nói, trường hồng môn. Ai nha, chỗ này ta quen, ta đã đi qua nhiều lần. Vậy ngươi nói thử xem. Hắc hắc! Tiểu Long Nữ lộ ra bộ dạng của một gian thương, tiện hề hề nói. Đạo hữu ngươi biết đấy, quy củ củ, bất cứ tin tức gì đều cần linh thạch nha. Tần lục liếc nàng một cái, bất đắc dĩ nói, muốn bao nhiêu. Không đắc đâu, 100 khối linh thạch là được. 50. Thành giao. Tần lục lấy ra 50 khối linh thạch hạ phẩm giao cho tiểu Long nữ. Chờ một lát nha, sau khi nhận linh thạch, tiểu Long nữ lấy giấy bút, bắt đầu cúi đầu nguệt hoạt vẽ vời. Một lát sau, nàng đưa tờ giấy cho tần lục. Đồng thời chỉ vào bức vẽ xấu xí phía trên bắt đầu giới thiệu Sau khi được giải thích đại khái Tần lục đã làm rõ ràng vị trí cụ thể của trường hồng môn Sau đó hắn cũng không dây dưa với nữ nhân này Trực tiếp xoay người rời đi Hắn không sợ tiểu Long nữ giở trò gì Nhìn ra được Tiểu Long nữ này sống ở du lâm phường không lý tưởng Không có lý do gì vì chút linh thạch này mà bị đặt lung tung Gây chuyện thị phi Rời khỏi du lâm phường Tần Lục thẳng đến trường Hồng Môn, từ khi tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới viên mãn, tốc độ phi hành của Tần Lục lại tăng lên một đoạn, lại phối hợp thêm thân pháp hắn tu luyện, tốc độ kia so với tu sĩ trúc cơ bình thường nhanh hơn nhiều. Thậm chí có thể so sánh với việc dẫm lên ngân sa kiếm, ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn. Bất quá Tần Lục cũng không lựa chọn phi hành tự do, mà là sử dụng pháp khí phi hành để đi đường. Dù sao ngự kiếm mà đi so với phi hành tự do, tiêu hao linh lực ít hơn nhiều, nếu là đi đường xa, vẫn là điều khiển pháp khí có thể càng thêm thuận tiện. Với trữ lượng linh khí hiện tại của Tần lục, hắn có thể năm ngày không ngủ không nghỉ ngự kiếm mà đi. Hiệu suất đi đường tăng lên rất nhiều. Chỉ trong một ngày, hắn đã bay hơn 2 vạn dặm, vượt qua khu vực thế lực đông đảo của tích thạch phủ. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, trên đường đi, Tần lục sẽ tận lực tránh những nơi có địa thế sông núi linh khí tràn đầy, cùng với một vài nơi hiểm yếu ô uế đáng sợ. Cách làm như vậy, Không có nguyên do nào khác, chủ yếu là hắn không muốn phức tạp, để tránh rơi vào hiểm cảnh. Rời nhà đi ra ngoài, an toàn là trên hết. Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn 10 ngày. Vào ban đêm ngày hôm đó, cảm nhận được thân thể bắt đầu mệt mỏi và linh khí trong cơ thể trống rỗng, Tần lục hạ thấp độ cao phi hành, bắt đầu cố ý tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Cách mỗi 4 năm ngày, hắn sẽ xuống mặt đất ngủ một giấc, khôi phục tinh lực. Không đến một hồi, hắn đã thấy một tòa thành trì cỡ trung chiếm diện tích khoảng 5.000 mẫu, đèn đuốc sáng trưng. Nghỉ ngơi ở đây một chút vậy. Tần lục thoáng thu liễm khí tức của mình, tận lực tránh né ánh mắt của Phạm nhân, đáp xuống khu rừng bên ngoài thành trì. Tòa thành trì này không có quy định cấm đi lại ban đêm, mặc dù trời đã tối, cửa ra vào vẫn có binh lính canh cổng và Phạm nhân ra vào thành. Mặc dù có thủ vệ, nhưng cũng không tiến hành kiểm tra... Tự hồ chỉ là để giữ gìn trị an, cho nên Tần lục dễ dàng tiến vào trong thành. Trong thành bố cục đối xứng, đường phố rộng lớn, phường xá chỉnh tề, hình dạng và cấu tạo tương đồng, là tòa thành trì to lớn hiếm thấy ở chốn phàm tục. Tần lục tìm một nhà khách sạn chưa đóng cửa, đưa ra một khối tiểu kim không đáng tiền, dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm. Thời gian dài bôn ba khiến hắn có chút mệt mỏi, sau khi vào phòng, hắn ngã lưng xuống giường chiếu ngủ say. Trong lúc này, cũng không xuất hiện tình tiết khuôn sáo cũ là có phàm nhân không có mắt đến treo chọc, sáng sớm hôm sau, Tần Lục tinh thần phấn chấn rời khỏi khách sạn. Vào ban ngày, tòa thành trì này so với ban đêm càng thêm náo nhiệt. Trên đường phố chật kín người, người buôn bán nhỏ, quân nhân giang hồ, bất tính, quan lại nha môn các loại, trộn ràng nhộn nhịp, huyên náo tiếng người, cho thấy sự sầm uất của tòa thành này. Không khí sinh hoạt đã lâu này khiến tâm tình Tần Lục tốt lên. Hắn mua hai sâu kẹo hồ lô ven đường, vừa ăn vừa dạo bộ. Không có mục đích, hắn nhanh chóng đi đến một cây cầu nối bắc qua nội hà. Tần lục khoát hai tay lên lan can cầu, nhìn dòng nước sông chảy xiết phía dưới, ăn nốt quả kẹo hồ lô cuối cùng, ném que gỗ xuống nước, để nó bị nước cuốn trôi. Đúng lúc hắn đang nhìn que gỗ trôi theo dòng nước, từ phía xa lại truyền đến vài tiếng cãi vã. Điều này khiến tần lục không khỏi quay đầu nhìn lại. Cách đó vài trăm mét, ở phía sau một tòa dinh thự xa hoa, dưới tán cây lớn có bốn bóng người, nhìn dáng người đều là thiếu niên, trong đó ba người đang vây quanh một người ngã xuống đất ẩu đả. Tuổi tác của bốn người đều không lớn, khoảng 8-9 tuổi. Trong ba người đang đánh người, cầm đầu là một thiếu nữ, nàng mặc hoa phục, là một tiểu thư khuê các xinh xắn đáng yêu, giờ phút này mang trên mặt thần sắc hưng phấn, dùng nắm đấm nhỏ nhắn nện vào người thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Hai người bên cạnh nàng thì ăn mặc như nô bộc giờ phút này đang đè thiếu niên nằm trên đất xuống, không cho hắn nhúc nhích, để tiểu thư nhà giàu mặc sức thi bạo. Mặc dù cách rất xa, nhưng nhờ thính lực hơn người, Tần Lục vẫn nghe rõ mồm một những lời nói của tiểu thư quê các kia. Cho ngươi dám chọc ta. Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi. Ngươi cái đồ tạp chủng không cha không mẹ. a thế mà lại có màn thầu. Khẳng định là trộm từ trong nhà ta. Khi thiếu niên nằm trên đất gắng sức dãy dụa, trong ngực hắn đột nhiên rơi ra một chiếc màn thầu trắng nõn. Chiếc màn thầu này dường như vừa mới ra lò, bề mặt còn mang theo một tia ấm áp. Cho ngươi trộn đồ. Ta cho ngươi trộn. Tiểu thư nhà giàu mặc y phục gấm vóc, giấc đôi giày tuyết trắng xinh đẹp, dẫm mạnh lên chiếc bánh bao, bàn chân vặn vẹo. Chiếc màn thầu vốn mềm mại lập tức trở nên khô quắc, trộn lẫn bùn đất và cát sỏi, không thể ăn được nữa. A a a. Thiếu niên gầy gò nằm trên đất đột nhiên phát ra một tiếng cầm rú thê lương, dốc toàn lực giải dụa, hất văng hai tên nô bột đang đè hắn sang một bên. Hắn nhanh tay nhặt một hòn đá trên mặt đất, nhào về phía tiểu thư nhà giàu đang ngây ra, một tay bóp cổ nó, tay kia giơ cao hòn đá sắc nhọn trong tay, hắn nhìn chầm chầm thiếu nữ, ánh mắt lạnh băng, cánh tay vung mạnh xuống, hòn đá nhọn hung hăng nện vào tráng cô bé mặc y phục hoa lệ, một làn gió mát thổi qua. Khi vị tiểu thư thiên kim phú quý mở mắt ra, nàng phát hiện tảng đá sắc nhọn đang dừng lại cách mi tâm nàng vài tấc, Mà cánh tay của tên tiểu tạp chủng kia, giờ phút này bị một nam nhân xa lạ mặc áo choàng trắng gạo bắt lấy. Cũng chính bởi vì nam nhân này ra tay, tảng đá kia mới không thể nện vào người nàng. Người cái tên tiện chủng này lại dám đánh ta, vị thiên kim phú gia giận tím mặt, đột nhiên đẩy mạnh thiếu niên gầy gò, sau đó đứng lên, đá một cước vào cánh tay gầy gò của thiếu niên đang bị tần lục bắt lấy. Bành, một cước này trúng ngay bụng, khiến sắc mặt vốn đã đen kịt của thiếu niên gầy gò trở nên trắng bệch, ôm bụng từ từ ngồi xuống. Nhìn thấy thiếu niên gầy gò ngồi xuống, vị thiên kim phú gia ở trên cao nhìn xuống, hai tay chống nạnh, dương dương tự đắc đứng lên. Tần lục thấy thế, không nhịn được nhíu mày. Hắn đối với thiếu nữ nga ngược càng rỡ, nung chiều từ bé lại không biết tốt xấu này, không khỏi dâng lên một cổ phiền chán. Bất quá hắn biết, nếu vừa rồi hắn không ra tay thiếu niên nghèo khổ gầy gò kia sẽ bị đánh chết. Lúc này, từ cửa sau đi ra một lão quản gia sắc mặt hòa ái, thân thể yếu đuối, hắn đi đến trước mặt Tần lục, do dự một chút, cuối cùng vẫn chấp tay nói đa tạ, vị tiền bối này ra tay tương trợ. Tần lục nhìn lão quản gia trước mặt, hai người ánh mắt giao nhau, người sau ánh mắt hơi né tránh. Đối với việc này, Tần lục cũng không để ý, khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Ngay tại vừa rồi, Khi thiếu niên gầy gò bị ép đến đường cùng xoay người bắt lấy vị thiên kim phú gia, nơi cửa sau lập tức truyền ra một tia sát khí. Nếu không phải Tần lục kịp thời ngăn cản, thiếu niên tất nhiên sẽ bị lão quản gia nhìn có vẻ yếu đuối kia, lặng yên không tiếng động giết chết. Bởi vì lão quản gia này, chính là một tu chân giả, mặc dù qua điều tra của Tần lục, người này chỉ là luyện khí tiền kỳ tu vi, nhưng nếu ra tay đối phó phàm nhân thiếu niên này, chắc hẳn không cần tốn nhiều sức. Mà lão quản gia này, giờ phút này đối với tần lục cũng là trong lòng còn có kiên kỵ. Dù sao vừa rồi hắn chỉ thấy hoa mắt, tần lục liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở trận nháo kịch tranh đấu này. Tốc độ như vậy, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Tần lục dời ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía thiếu niên gầy gò đang ngồi sổn trên mặt đất, trên mặt còn dím khối bùn, lên tiếng hỏi, chỉ là một cái bánh bao mà thôi, vì sao lại ra tay hung ác như thế? Từ ánh mắt tàn khốc của thiếu niên vừa rồi, có thể thấy hắn thật sự muốn giết thiếu nữ. Nói cách khác, thiếu niên 89 tuổi này, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, một lời không hợp liền dám giết người. Mà ở cái tuổi này, đặt ở kiếp trước, bất quá mới vừa lên tiểu học. Tuổi còn nhỏ như vậy, lại có tính tình ngang ngược như thế, tần lục đây là lần đầu nhìn thấy. Nghe được câu hỏi, ánh mắt thiếu niên gầy gò cũng không biến hóa quá lớn, ngẩng đầu lạnh lùng nói, ta đói. Đói thì ngươi đi xin cơm. Vì sao lại trộm đồ nhà ta? Vị thiên kim phú gia lập tức nổi giận nói. Đây là màn thầu của ta, không phải nhà ngươi, thiếu niên gầy gò ngoan lệ nhìn chầm chầm thiếu nữ, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng ngoan độc. Nhưng vị tiểu thư nhà giàu này, lại cũng không e ngại ánh mắt như vậy, thẳng tắp nhìn chầm chầm thiếu niên gầy gò. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Tần lục nhìn qua hai người đối chọi gay gắt. Trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Sau đó hắn lại liếc nhìn lão quản gia đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương, một ý nghĩ tự nhiên nảy sinh. Nơi này hẳn là một tòa thành có tu chân giả, bằng không tu sĩ luyện khí kỳ này, cũng sẽ không chỉ làm quản gia. Cũng không biết, đỉnh tiên tu sĩ của Hoàng Triều này có tu vi ra sao, ở tu chân giới, vĩnh viễn không thiếu tu sĩ có tu vi trì trệ không tiến. Bọn họ có người không có tổ chức, tự do tự tại tán tu, cũng có kẻ dựa lưng vào thế lực, cẩm y ngọc thực tông môn đệ tử. Nhưng đều không ngoại lệ, một khi tu vi trì trệ không tiến, tu sĩ liền sẽ lười biến, trở nên quể oải, mất đi lòng tiến thủ, tự mình đoạn tuyệt ý niệm về đại đạo. Mà những người này, có người sẽ đi sáng lập sơn môn thế lực, vì chính mình lưu lại đạo thống. Cũng có người sẽ trở lại phàm tục, lợi dụng thân phận tu chân giả thay đổi triều đại, lên làm hoàng đế. Lâu dần, Thế tục liền có một ít vương triều do tu chân giả thống trị Mà trong thập đại thế lực ở vị thiên giới Liền có một viêm dương vương triều Viêm dương vương triều là một quốc gia tu chân Có hoàng đế tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới Khu vực cực kỳ to lớn Nghe nói quân đội bên trong viêm dương vương triều Toàn bộ do tu sĩ tạo thành Sức chiến đấu cực mạnh Tạo thành chiến trận càng là có thể vượt cấp chiến đấu Là một cổ lực lượng không thể kinh thường Ngươi còn nhìn Còn nhìn ta liền đào mắt ngươi, vị thiên kim phú gia quát một tiếng, đưa tay liền muốn tiến lên cào thiếu niên gầy gò. thấy thế, tần lục nhẹ nhàng phất tay, đem thiếu niên gầy gò vốn cũng định động thủ kéo về phía sau, khoảng cách giữa hai người trở nên hơi xa. Tiểu thư, đừng làm rộn. Lão quản gia biết rõ thực lực của tần lục kinh khủng, giờ phút này liền vội vàng tiến lên lôi kéo vị thiên kim phú gia sắp nổi cơn thịnh nộ mà vị thiên kim phú gia vẫn như cũ không buông tha, còn muốn tránh thoát tiến lên động thủ. Nhìn thiếu nữ không hiểu chuyện này, Tần lục đột nhiên trong mắt sáng lên, hắn tựa hồ phát giác được trên thân thiếu nữ toát ra một tia khí tức kỳ diệu. Đây là, Tần lục trong lòng có chút nghi hoặc dâng lên. Lập tức tâm niệm hắn đột nhiên khẽ động, thiên nhãn thuật, lập tức phóng thích, một cổ ba động vô hình lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Thiên nhãn thuật, có thể điều tra tu vi cụ thể và linh căn của tu sĩ. mà khi tần lục cảm ứng được tin tức, thiên nhãn thuật truyền về, hắn nguyên bản tâm tình nghi ngờ trong nháy mắt trở nên cuồng hỉ. thiếu niên gầy gò bị hắn bắt trong tay, lại là hạt giống tu chân có đủ ngũ hành linh căn. mặc dù linh căn chỉ là phế linh căn có tư chất kém nhất, nhưng thật sự là có linh căn. bất quá, điều khiến hắn mừng như điên, không phải việc này, mà là hắn phát hiện nha đầu điêu ngoa nhanh vuốt trước mắt lại là một thiên tài băng thuộc tính linh căn đơn linh căn trân quý tu chân giới mọi người đều biết kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đơn linh căn còn được gọi là thiên linh căn đây là loại thiên tài mà bất kỳ môn phái nào cũng muốn có được chỉ cần bồi dưỡng và bảo hộ thỏa đáng thậm chí có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới kim đan mà trừ bỏ ngũ hành linh căn sẽ còn xuất hiện một chút biến dị linh căn chúng thường là do hai loại hoặc ba loại thuộc tính ngũ hành trộn lẫn vào nhau từ đó dị biến và thăng hoa linh căn phổ biến có băng, phong, lôi, âm, dương, ám, không gian, thời gian các loại thuộc tính, loại linh căn này tốc độ tu luyện thậm chí không kém gì thiên linh căn. Mà thổ linh căn và thủy linh căn sau khi dị biến sinh ra chính là băng linh căn. Loại dị linh căn này lại càng hiếm có. Tần Lục chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay lại trùng hợp như vậy, có thể cho hắn ở trong phàm tục gặp được một người có thể chất dị linh căn, bất quá, sau sự cuồng hỷ Tần lục nhìn qua thiếu nữ nhà giàu có diện mạo dữ tợn trước mắt Tâm tình cũng dần dần lạnh xuống Thiếu nữ này tìm chất tuy tốt Nhưng tính tình này thật sự khiến người ta chán ghét Nếu thu làm đệ tử Há không phải sẽ làm hỏng môn phong Thu hay là không thu Xa xa nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc Phùng khê không kìm được thở ra một hơi dài nhẹ nhõm Cả người đều tĩnh tâm lại Trải qua những ngày bôn ba này Nàng rốt cục cũng về tới sơn môn nhà mình Cuối cùng cũng tới, dòng suối nhỏ, thật tốt là lần này chúng ta hữu kinh vô hiểm. Thích Hiểu Phượng cũng lộ vẻ nhẹ nhõm. "Đúng vậy a." Phùng Khê đáp lời. Giờ phút này, hai người đang cởi một chiếc linh chu cỡ nhỏ mới tinh. Bên trong linh chu, ngoại trừ hai người họ, còn chứa đầy các loại đồ vật. Nhìn qua một lượt, có thể phát hiện phần lớn đều là vật dụng sinh hoạt, trong đó có lò than, vạt nước, bàn vuông để đồ, chăn đệm giường chiếu. Nông cụ làm việc nhà, ghế nằm, bút mực giấy nghiêng, đồ dùng phòng bếp, ngoài những thứ này, còn có một số đồ dùng đặc thù, trong đó có đài thợ đá, bàn chế dược, đài rèn sắt, lò luyện đan dược, bàn mây, khung dệt, bàn vẽ bùa, chiếc linh chua mới tin mà bọn hắn đang ngồi lúc này là do Tần môn cố ý mua sắm để vận chuyển vật phẩm. Dù sao thì tài liệu cần thiết để kiến thiết sơn môn nhiều vô số kể, túi trữ vật nhỏ bé căn bản không chứa được bao nhiêu thứ chỉ có thể lợi dụng Linh Chu không ngừng vận chuyển qua lại mới có thể thuận tiện hơn. Mà lần này, Phùng Khê và Thích Hiểu Phượng Hợp thành đội vận chuyển. Bởi vì phụ cận tần môn không có thành trì phàm tục, cho nên bọn hắn muốn mua sắm đồ dùng phàm tục, còn cần phải rời khỏi khu vực mới mở này, đi đến thành trì của phàm nhân ở khu vực cũ mua sắm. Đoạn đường này tuy nói không tính là xa xôi, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Phùng Khê trước mắt có tu vi luyện khí tầng 6, một mình ra ngoài thì rủi ro vẫn là quá lớn. Mà Thích Hiểu Phượng trải qua những năm sống an nhàn sung sướng này, cảnh giới vẫn chắc tăng lên tới luyện khí tầng 9, mặc dù so với phu quân Tào Vân Tây của mình có lẽ còn kém một đoạn, nhưng cũng có thể coi là một cường giả thực sự. Hai người bọn họ kết bạn mà đi, vừa vặn có thể nương tựa lẫn nhau. Tới gần Sơn Môn, Thích Hiểu Phượng thống chế Linh Chu cỡ nhỏ bay về phía một ngọn núi. Ngọn núi này có hoàn cảnh tươi đẹp, đỉnh núi có một thác nước lớn đổ thẳng xuống mặt đất, dòng nước ào ạt chảy xuống, nền xuống mặt đất tạo ra hơi nước mờ mịt, ầm ầm vang vọng. Ánh nắng chiếu xiên, khói tiếng bốc lên, hóa thành vô số cầu vòng, tùy theo góc độ thưởng thức khác biệt mà sinh ra vô vàng dáng vẻ. Ngọn núi này, bởi vì có cảnh tượng, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, được tầng lục mệnh danh là phi lạc phong. Linh chu cỡ nhỏ chậm chậm dừng ở bãi đất trống trên phi lạc phong, phùng khê ở trên linh chu nhẹ nhàng nhảy xuống. Ầm ầm, ở trên không cách đó không xa, đang có hai người điều khiển khối lỗi kim loại màu bạc cao mấy trượng, xây dựng kiến trúc ở nơi đó. Thân thể kim loại cao lớn vô cùng, di chuyển lại vô cùng linh hoạt, nhấc lên mười mấy tấn đá tảng một cách nhẹ nhàng, ầm ầm đi lại, đem đá tảng đặt vào vị trí cần đặt. Động tĩnh này kinh người vô cùng. Phản phất cả vùng đất đều đang rung động Khiến Phùng Khê nhìn chầm chầm phía bên kia Trong mắt toát ra vẻ sợ hãi tháng phục Hai cục sắt lớn này Nghe nói là do bạn của lão gia nhà nàng tặng Chỉ cần đặt vào mấy khối linh thạch liền Có thể duy trì hành động trong thời gian dài Là chuyên môn dùng để vận chuyển vật nặng Mà hai người thao túng linh thạch Phùng Khê cũng đều nhận biết Bọn hắn đều là thuộc hạ Của nhiếp phong tiền bối trong môn Trước kia ở Bạch Ngọc Phường thường xuyên gặp mặt Lần này tới sơn môn, bọn hắn được cho phép đi theo cùng. Gần đây khi kiến tạo tông môn, bọn hắn đều bỏ ra khí lực lớn. Hải trụ, miêu Lão Tam, mau tới hỗ trợ khiên đồ, thích hiểu phượng đứng ở đầu thuyền, hô to về phía hai người đang thao túng khôi lỗi kim loại. Vâng, nghe vậy hai người lập tức nhảy xuống khỏi khôi lỗi kim loại, chạy chậm tới Linh Chu. Thích tả, lần này mua đồ tốt gì rồi. miêu Lão Tam xoa xoa tay. Cười tủm tỉm hỏi. Chắc chắn đều là đồ tốt. Chuyển đồ mà lục gia tiểu tử muốn trước đi. Ây, đây là hạt giống dược thảo. Bên kia còn có một số loại đất đặc biệt. Đây còn có mấy cái bàn chế dược. Bên kia, Thích Hiểu Phượng bắt đầu chỉ huy chuyển đồ. Mấy người nhao nhao hành động. Đem các vật liệu lưu lại Phi Lạc Phong từng cái vận chuyển ra. Phùng Khê cũng đang hỗ trợ. Nàng biết, Phi Lạc Phong trước mắt là nơi trồng trọt dược thảo trong môn. Lục An thần tiền bối và thê tử của hắn hiện đang ở lại nơi này, ngày thường cũng sẽ bồi dưỡng dược thảo ở đây. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lục tiền bối sao lại có thể học được trồng trọt dược liệu trong thời gian ngắn như vậy. Trước kia cũng không thấy hắn nghiên cứu qua, chẳng lẽ lại là thiên phú dị bẩm, phùng khê trong lòng có nghi hoặc. Nàng bởi vì cần dược thảo để luyện đan, cho nên hiểu rõ về dược thảo của lục tiền bối sâu nhất, những dược thảo kia cực kỳ trân quý. Cho dù ở trong phường thị cũng khó mà thấy được một lần Cũng không biết lục tiền bối bồi dưỡng như thế nào Dược linh vậy mà có thể lâu như vậy Đi thôi, đồ đặt đều chuyển xong Lục gia tiểu tử nếu trở về Các ngươi liền nói với hắn một tiếng Chúng ta đi địa phương khác trước Các ngươi tiếp tục làm việc đi Thích hiểu phượng chào hỏi hai người Sau đó liền điều khiển linh chu rời đi Trên linh chu cỡ nhỏ Phùng khê hỏi Thích đại nương, chúng ta bây giờ đi đâu Thích hiểu phượng khẽ cười một tiếng Chỉ chỉ phía dưới, đi tới linh điền bên kia trước, thi lão đầu kia cả ngày thúc giục, hay là đem đồ cho hắn trước đi. Nghe nói như thế, Phùng Khê không khỏi che miệng cười khẽ Thích đại nương nhắc đến thi lão đầu chính là thi canh, sau khi đi vào sơn môn, hắn liền bị lão gia nhà mình an bài đi phụ trách sản xuất linh điền. Nhưng hắn lại là người có tính hay lo, sợ linh điền thu hoạch quá kém, cho nên thường xuyên phái người ra ngoài, muốn mua một chút vật liệu phụ trợ trồng trọt linh cốc Linh Điền ở tại dưới chân Lưu Ly Phong, một trong cửu phong, nơi đó có một khu đất bằng rất lớn. Trải qua việc mời linh thực phu chuyên nghiệp đến dò xét, phát hiện khu đất bằng này có độ phì nhiêu và khả năng canh tác đều là thượng phẩm, đồng thời cực kỳ chịu hạn, chịu úng lục, rất dễ dàng bồi dưỡng ra linh đạo sinh trưởng ổn định. Cuối cùng tần lục vung tay lên, liền quyết định trồng trọc linh cốc ở nơi này. Đồng thời khu vực mở ra còn rất lớn, khoảng chừng trên trăm mẫu, chỉ cần trồng trọc bình thường hoàn toàn có thể thỏa mãn hơn một trăm tu sĩ luyện khí một ngày ba bữa, thậm chí còn có lương thực dư thừa. Rất nhanh, Thích Hiểu Phượng cùng Phùng Khe liền đi tới dưới chân lưu ly phong. Vừa mới tới gần, liền gặp được Thi Canh đang ngồi trước nhà lá, bưng lấy một quyển sách đọc. Thi lão đầu ngươi đang xem cái gì đấy, Thích Hiểu Phượng thả người nhảy xuống, rơi xuống trước mặt Thi Canh. Nghe được âm thanh, Thi Canh lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy cầm quyển sách liên quan tới trồng trọt trong tay ném lên ghế, sốt ruột mở miệng nói, đừng quan tâm ta xem cái gì. Thế nào? Ta bảo các ngươi mua đồ đã mua xong hết chưa, yên tâm, thích hiểu phượng chỉ về phía Linh Chu, trả lời, thứ ngươi muốn đều ở trên đó, nào, xem qua đi. Mau đi xem, đi vào khoang thuyền, thích hiểu phượng bắt đầu giới thiệu, đây chính là pháp khí ngươi muốn, chỉ cần đặt linh thạch vào trong đó là có thể kích hoạt, nó sẽ tự động bay lượng bắt giết côn trùng có hại, hơn nữa sẽ không làm tổn thương đến linh cốc, đây chính là ta tốn không ít linh thạch để mua, còn có những tấm, vân vũ phù, này, có thể tưới nước trên phạm vi lớn cho linh điền mỗi ngày. Bất quá ta nói ngươi, sao còn chưa học được mây mưa quyết, môn chủ không phải đã cho ngươi bí tịch rồi sao, nghe nói như thế, thi canh đỏ bừng mặt, cái này, ai? Nào có dễ dàng như vậy, ta cũng bao nhiêu năm không có luyện tập pháp thuật, Trong thời gian ngắn có chút khó mà nhập môn, thích hiểu phượng liếc mắt, tận tình khuyên bảo, ngươi hay là tranh thủ thời gian học đi, không phải vậy cả ngày dùng phù lục cũng không phải là biện pháp, không chừng đến lúc đó chi phí phù lục này còn phải trừ vào bổng lộc của ngươi. Ai, thi canh mặt đầy bất đắc dĩ, gần đây ta bận tối mắt tối mũi, ngươi cũng không biết trồng trọt linh cốc phiền phức đến mức nào, cần phải chuẩn bị đất, gieo hạt, tưới tiêu, bón phân, nhổ cỏ, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, cuốc hạt. Được rồi, được rồi, Thích Hiểu Phượng lập tức lên tiếng cắt ngang lời lãi nhãi này, ngươi cũng đừng than thở với ta, ban đầu là ngươi vỗ ngực cam đoan với môn chủ là không có vấn đề, bây giờ ta không giúp được ngươi. Ta, ta, Thi Canh lập tức ngẹn lời, nửa ngày mới nói ra một câu, ta không có phàn nàn, ta chỉ là chia sẻ kiến thức trồng trọt mà thôi, ha ha, chúng ta còn phải đi địa phương khác, không nghe ngươi nói nữa, đi, Thích Hiểu Phượng làm việc dứt khoát, vừa thúc giục vừa đuổi Thi Canh xuống Linh Chu cũng không nói nhiều, thao túng Linh Chu tiếp tục bay lên. Trong đó có luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, chế trận, nơi ở của đệ tử, tàng kinh các, sơn môn, chủ điện, bí khố, công tốt các, vườn dược thảo, linh điền, nơi ở của tạp dịch, phòng bếp, phòng ăn, nhà kho, đài diễn võ, một loạt kiến trúc này đều được phân tán trong chín ngọn núi. Lần này, Phùng Khê cùng Thích Hiểu Phượng mua sắm vật phẩm trở về, đều cần bọn hắn lần lượt mang đến. Đây là một công việc có chút phức tạp, cần không ngừng bôn ba qua lại. Đợi đến khi hai người bọn họ đem tất cả mọi thứ mua sắm đưa xong, thời gian cũng đã đến hoàng hôn. Bách điểu về rừng, tà dương đỏ như máu. Ánh chiều tà ấm áp chiếu lên người, khiến Phùng Khê cảm thấy toàn thân đều ấm áp, một cảm giác dễ chịu không nói nên lời. Hoàn thành xong việc phòng sự vụ, trong lòng nàng còn dâng lên một phần cảm giác thỏa mãn. Mà ngay lúc nàng muốn cáo biệt thích đại nương, Một đạo thân ảnh quen thuộc, đột mục xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Nha! Lão gia trở về, Phùng Khê lập tức nhận ra thân ảnh người tới, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Lão gia nhà nàng từ khi rời đi đưa thiệp mời, đã hơn một tháng, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên trở về. Nha! Thật đúng là, Thích Hiểu Phượng cũng kinh hô một tiếng, lập tức khống chế Linh Chu cỡ nhỏ dừng lại giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung, tần lục đột nhiên thân hình xoay chuyển, bay về phía bên này cùng khê hứng thú bừng bừng tới gần thuyền, chuẩn bị ngênh đón lão gia nhà mình, bất quá khi nàng thấy rõ ràng tình huống cụ thể, sắc mặt nàng đột nhiên sững sờ. Bởi vì bên cạnh lão gia nhà mình, thế mà còn đi theo hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ này bất quá 8-9 tuổi, một nam một nữ, vẻ mặt ngây thơ, lúc này đang tò mò đánh giá Linh Chu. Gặp qua môn chủ, thích hiểu phượng tiến lên chắp tay thi lễ. Tần lục thân hình dừng ở giữa không trung bên ngoài Linh Chu, nhìn xem hai người, miễn cười phất phất tay, không cần phải khách khí, hai người các ngươi hiện tại đang định ra ngoài sao, không có, không có, hôm nay chúng ta từ phường thị mua sắm vật tư trở về, vừa mới đem vật tư phân phát xong, ta đang định đi bí khố cất Linh Chu đây. Thích hiểu Phượng trả lời, thì ra là thế, lão gia, Phùng Khê lúc này mở miệng hỏi, hai người bọn họ là ai vậy, Tần Lục cười giới thiệu nói, bọn hắn là ta lần này đi ra ngoài tìm được hai tên đệ tử, sau này sẽ ở tại sơn môn cùng nhau sinh sống đệ tử lời này lập tức khiến thích hiểu phượng cùng phùng khê nhìn nhau trong mắt có chút ngạc nhiên phải biết môn chủ nhà mình đối với người muốn gia nhập tầng môn xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt nhiều năm như vậy cũng chỉ có dụ nhất định là có thể gia nhập giống như miêu Lão Tam cùng những người khác một mực hỗ trợ ở Bạch Ngọc Phường đều không được tính là người trong tầng môn không nghĩ tới môn chủ lần này đi ra ngoài Thế mà trực tiếp chiêu mộ hai tên đệ tử trở về Tiểu Khê Nếu ngươi đã không có việc gì Vậy thì dẫn bọn hắn đi tìm một chỗ ở lại đi Tần lục an bài nói Tốt Phùng Khê lập tức đáp ất Tần lục giống như đột nhiên nghĩ tới một chuyện Lại bổ sung một câu Đúng rồi Đừng để bọn hắn ở quá gần nhau Trong núi Trên cầu thang Phùng Khê đang dẫn theo đệ tử mới nhập môn leo núi Trải qua giải thích nàng đã biết tên của hai người này thiếu nữ với khuôn mặt mang theo vẻ nhu thuận đôi mắt to tròn lanh lợi này tên là mạnh ngôn chi mà thiếu niên trầm mặt ít nói ánh mắt lạnh lùng tinh thần có chút xa xuất kia tên là diệp vũ hai người bọn họ đều là do lão gia nhà mình phát hiện tại một tòa thành trì phàm tục chỉ là hai tiểu gia hỏa này tự hồ không hợp nhau cho lắm chẳng những đi đường cách nhau khá xa thậm chí thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau Trong mắt đều tràn đầy địch ý, điều này cũng làm cho Phùng Khê minh bạch, ý của lão gia khi nói câu nói cuối cùng. Bất quá, nàng cũng không để ý, dù sao giữa đám trẻ con đùa nghịch, đó là chuyện bình thường. Đối với hai tên đệ tử mới nhập môn, nàng tỏ ra có chút mừng rỡ, không ngừng chỉ vào bốn phía giới thiệu, các ngươi sau này sẽ là một thành viên của tầng môn, sơn môn của chúng ta tổng cộng chia làm chín ngọn núi, chúng ta bây giờ đang leo lên ngọn núi này gọi là Kim ô Phong. Đây cũng là nơi ở của các đệ tử trong môn phái, ta cũng ở chỗ này. Còn môn chủ ở tại Thanh Vân Phong, cũng chính là chủ Phong, trừ Kim Ô Phong cùng Thanh Vân Phong ra, còn có bảy ngọn núi, theo thứ tự là Lưu Ly Phong, Phi Lạc Phong, Tiểu Trúc Phong, Cô phàm Phong, Vân Du Phong, Hoành Tuyệt Phong, Tế Nhật Phong, nói đến, các ngươi là những người đầu tiên đi vào sơn môn sau khi xây xong, Phùng Khê liên thiên giới thiệu. Mạnh môn chi cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi mấy câu hỏi nhỏ. Kéo vạt áo Phùng Khê, ngẩng đầu lộ ra đôi mắt to tròn chờ mong trả lời. Bộ dáng ngây thơ đáng yêu khiến cho Phùng Khê rất vui vẻ, hỏi gì đáp nấy. Mà Diệp Vũ trầm mặt ít nói thì không nói một lời, chỉ là đi sát phía sau Phùng Khê, ngay cả sắc mặt đều chưa từng thay đổi. Sau một phen tiếp xúc, Phùng Khê tự nhiên đối với mạnh ngôn chi nhu thuận đáng yêu sinh lòng hảo cảm, vẻ mặt ôn hòa nói một chút về thường thức tu chân. Mà đối với Diệp Vũ lạnh nhạt, không thể tránh khỏi có một tia xem nhẹ phát giác được biến hóa này trong mắt mạnh ngôn chi không khỏi hiện lên một tia giảo hoạt nhìn về phía diệp vũ trên nét mặt lộ ra một vòng ngạo nghễ rất nhanh ba người liền đi tới khu vực sân nhỏ nơi này phân bố từng gian kiến trúc độc lập làm bằng gỗ ở giữa cách nhau mấy trường nhìn một cái chỉ cảm thấy lít nha lít nhít ước chừng có mấy chục sân nhỏ tọa lạc ở nơi đây sân nhỏ đều thống nhất làm theo kiểu một tiếng Do chính phòng phía bắc cùng sương phòng đông tây bao quanh, mặc dù bề ngoài có vẻ đơn sơ, nhưng một người ở vẫn là dư giả. Về sau các ngươi sẽ ở lại đây, hiện tại các ngươi còn nhỏ, không biết nấu cơm, có thể đến phòng ăn để dùng bữa. Đêm nay các ngươi trước hết nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm môn chủ. Đúng rồi, sau này các ngươi có vấn đề gì đều có thể đến hỏi ta. Phùng Khê nhắc nhở vài câu, sau đó dựa theo phân phó của lão gia nhà mình. Đem mạnh ngôn chi cùng Diệp Vũ an bài vào hai bên cuối cùng của dãy sân nhỏ, kéo giãn khoảng cách của cả hai. Làm tốt hết thảy, nàng mới trở lại sân nhỏ nhà mình. Bởi vì lần này rời khỏi phường thị, những nô bộc phàm nhân đều không thể đi theo, dẫn đến hiện tại rất nhiều việc đều cần nàng tự mình động thủ, bao gồm cả giặt quần áo, nấu cơm. Có chút phức tạp. Nhưng Phùng Khê hôm nay đã bận rộn hơn nửa ngày, thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Không có tâm tình đi nấu cơm. Trở lại sân nhỏ, nàng thậm chí không có luyện tập kiếm pháp, ăn một viên ít cốc đan, liền ngã đầu xuống ngủ. Trăng sáng treo cao, ánh trăng màu trắng chiếu xuống giữa thiên địa, soi sáng hết thảy sinh linh. Cùng lúc đó, Tần Môn nhất mạch cũng đang không ngừng hoàn thiện sơn môn nhà mình, chuẩn bị chu đáo cho khai Sơn đại điển sắp tới, thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, xuân qua hạ tới, khí nóng bắt đầu bao trùm khắp mặt đất, tản ra hơi nóng một ngạt khắp nơi. Tại vị thiên giới hướng đông nam, nơi tọa lạc của Tần Môn, Cửu Phong chi địa, giờ phút này vô cùng náo nhiệt, tiếng người ồn ào, hôm nay chính là ngày cử hành điển lễ khai sơn của Tần Môn. Từng đoàn tân khách nối liền không dứt thông qua cổng đền của Sơn Môn, hướng về Thanh Vân Phong bay đi. Mà thân là Tần Môn chi chủ, Tần Lục lúc này mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt mới tinh, ngồi ở trên đài cao phía trước quảng trường, nhìn xem tu sĩ lần lượt đến đây xem lễ, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay là ngày đại hỷ khiến tâm hắn triều dân trào Cửa ra vào chủ điện đã sớm được bố trí một bình đài lớn, bốn phía bày biện bồ đoàn cùng bàn thấp, liếc nhìn lại chừng mấy trăm chỗ ngồi Tần lục nhìn lướt qua phát hiện những tân khách có được thiếp mời hầu như đều đã đến đông đủ những người quen biết nhau lại càng đã tụ tập lại một chỗ trò chuyện 12 nhà thế lực xung quanh cửu phong trong đó bao gồm ba nhà thế lực kim đan, đều đã phái người đến đây Chỉ là Lễ vật bọn họ đưa tới đều rất phổ thông, không thể nói là quá quý giá, nhưng cũng không đến mức keo kiệt, chỉ có thể nói là đúng quy củ. So sánh ra, thì lễ vật của đám người khương cách của Bạch Ngọc Phường cùng những bằng hữu khác, có vẻ là thứ đáng giá hơn. Ngoài ra, để cho không khí buổi nghi thức khai sơn thêm phần náo nhiệt, hôm nay Tần Lục còn cố ý mở rộng sơn môn, cho phép tán tu tiến vào xem lễ. Bởi vậy, ngoại trừ sự náo nhiệt trên quảng trường của chủ điện, Bên ngoài còn có không ít tu sĩ đang quan sát. Đột nhiên, trong đám người truyền đến từng đợt tiếng ồn ào, nhao nhao ngẩng đầu quan sát, nhiều vị đại biểu thế lực vốn đang ngồi cũng vội vàng đứng dậy nghênh đón. Đệ tử nội môn của Lạc Vân Tông, Thường Lạc. Đại diện Lạc Vân Tông dâng lên hạ lễ, đang dược nhị giai thượng phẩm, Ngũ Linh Đan, Ngô Chính Thiên đứng ở cửa ra vào quảng trường lớn tiến giới thiệu. Sự xuất hiện của Thường Lạc khiến cho nhiều tu sĩ trúc cơ tiến lên chào hỏi mang trên mặt nịnh nọt ton hót, đều muốn rút ngắn một chút quan hệ với Lạc Vân Tông. Lạc Vân Tông thế mà chỉ phái một tu sĩ rút cơ tới, xem ra cũng không thèm để ý đến chúng ta trên đài cao, cố nguyệt tiến đến bên tai Tần Lục, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tần Lục bất đắc dĩ lắc đầu nói, không còn cách nào, nghe duy không có trong môn, tu sĩ Kim Đan khác ta cũng không quen, rất khó mà mời đến. Bất quá người nói đúng, Bọn hắn xác thực là không coi trọng, Lạc Vân Tông lần này chỉ phái một tu sĩ trúc cơ trung kỳ đến đây xem lễ, lễ vật mang tới cũng chỉ là đan dược nhị giai phổ thông, thủ mốc như vậy đối với Lạc Vân Tông mà nói, tuyệt đối là việc làm mất mặt. Rõ ràng là không hề để Tần Môn Khai Tông đại điển ở trong lòng. Bất quá bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ, Tần Lục rất nhanh đã điều chỉnh tốt cảm xúc tâm tính, liền đem chút khó chịu này không hề để tâm, tĩnh tâm chờ đợi tân khách an vị. Ở đây ngoài những vị khách có thiệp mời, Còn có một số hảo hữu được tần môn mời đến đây xem lễ. Có những hảo hữu trúc cơ tần lục kết bạn ở Bạch Ngọc Phường Thổ ban đầu, như Tào Sương, Trương Cảnh Long, Khương Cách, Vi Vĩnh Nguyên và những người khác. Cũng có những người tần lục kết bạn trong khi ra ngoài du lịch như Cầm Tỉnh, Tiết Quân Nhiên mà người bằng hữu tốt nhất của tần lục là Liễu Tam Canh, hôm nay lại là không thể đến tham dự, nhưng Trường Hồng Môn cũng phái một vị đại biểu đến chúc mừng, đưa lên một phần hậu lễ. Trừ những người bạn của tần lục, ở đây còn có những tri kỷ hảo hữu của những người khác trong tầng môn tỷ như Tần lục liền thấy một gương mặt quen thuộc người này là bằng hữu của cố sáng tại vạn bảo phường mở một tiệm mì thịt bò ngày đó Tần lục cùng cố sáng đến cửa hàng kia ăn mì cuối cùng bởi vì một ít sự tình người này cùng cố sáng kết làm bằng hữu giờ phút này cũng được mời đến ở đây còn có một số tán tu nghe tin mà đến đông đảo gương mặt lạ hội tụ vào một chỗ Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm chỗ ngồi dần dần được lấp đầy. Mà đúng lúc này, giữa đám người lại lần nữa huyên náo, nhao nhao quay đầu nhìn về phía không trung. Lại là nàng. Cái này, nàng làm sao cũng tới, không đúng, ta nghe nói gần đây nàng bế quan trùng kích kim đan, làm sao cũng xuất hiện ở đây, ơn. Chẳng lẽ nàng còn cùng tầng môn này có nguồn gốc gì, bóng người đột nhiên xuất hiện, lập tức gây nên sự nghị luận của đông đảo tu sĩ ở đây. Bởi vì vị khách đến thăm này vô luận là ở tại vị thiên giới, hay là tại toàn bộ cửu chân vực, đều được coi là tồn tại danh tiếng lẫy lừng. Lại thêm việc nàng chém giết ân vân phi, đứng thứ tư trên kỳ tài bản không lâu trước đó, khiến cho thanh danh của bản thân tăng lên một mảng lớn, có thể nói là đang ở vào thời điểm đầu sóng ngọn gió. Người này, rõ ràng là Liễu Thanh Yên, hôm nay nàng mặc một thân váy dài màu đỏ rực, phát bào bó sát người đem dáng người lồi lõm của nàng tôn lên vô cùng tinh tế. Ngũ quan của nàng đẹp đẽ, đôi môi đỏ mọng, hai con ngươi ẩn tình, toát ra mị thái, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cổ mị lực câu hồn đoạt phách. Nàng vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thậm chí trực tiếp toát ra vẻ si mê, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mờ mịt tông, Liễu Thanh Yên đưa lên hạ lễ, tam giai đan, đan dược, kết kim đan. Ngô Chính Thiên khi giới thiệu có chút cà lăm, phần lễ vật này thực sự có chút nặng nề. T. Thủ bút thật lớn, thế mà lại đưa ra, kết kim đan, không phải nàng cũng muốn trùng kích kim đan sao? Không giữ lại để bản thân dùng, sao lại hào phóng như vậy, không hổ là đệ tử thiên tài của mờ mịt tông, xuất thủ chính là không giống bình thường, so với lạc vân tông, suyệt, trên đài cao, tần lục nhìn liễu thanh yên với vẻ mặt phong tình vạn chủng, trong lòng không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế mà hôm nay lại tới. Chính mình cũng không cho nàng phát thiệp mời, cũng không biết nàng từ đâu biết được việc này. Liễu Thanh Yên đưa ra hạ lễ xong, thân hình bay về phía quảng trường đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía tầng lục trên đài cao. Nói đúng ra, nàng là nhìn về phía Cố Nguyệt đang ngồi bên cạnh tầng lục. Trong ánh mắt, tự hồ còn ẩn chứa mấy phần khiêu khích. ân, Cố Nguyệt lập tức phát giác được sự dị dạng này, ánh mắt quét về phía tầng lục, thản nhiên nói, nàng là ai, nghe được câu hỏi thăm tần lục không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác chột dạ, vội vàng trả lời chỉ là một người bạn, dừng một chút hắn lại tăng thêm một câu là loại bằng hữu không quá quen biết nghe xong, cố nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía liễu thanh yên phía dưới trầm mặc không nói, cũng không biết là đang suy nghĩ gì mà liễu thanh yên cũng không có ý lên đài cao chào hỏi, sau khi liếc mắt nhìn cố nguyệt, liền bay xuống phía dưới tìm một chỗ rồi tùy ý ngồi xuống hô điều này khiến tần lục thở vào một hơi. bất quá loại cảm giác chột dạ không hiểu sao xuất hiện này khiến trong lòng hắn có chút kỳ quái. dù sao hắn cái gì cũng chưa từng làm qua. ken ken ken tiếng chuông lớn đột nhiên vang vọng toàn bộ sân bãi. mọi người đều biết đây là báo hiệu giờ lành bắt đầu nghi thức đã điểm. rất nhanh đám người liền an tĩnh lại, nhau nhau ngồi xuống chờ đợi đại điển mở màn. đợi cho tiếng chuông dừng lại. Lục An thần phụ trách chủ trì nghi thức vẽ mặt nghiêm túc, uy nghiêm hô, canh giờ đã đến, khai sơn đại điển chính thức bắt đầu, nghe nói như thế, tần lục trong một thân trang phục lộng lẫy lập tức đứng dậy, đi đến chỗ sáng trên đài cao, để lộ thân hình. Hắn thu liễn tâm tư, sắc mặt trang nghiêm, viết nhìn đông đảo tân khách dưới tế đàn một lượt, sau đó thản nhiên nói, ta chính là tần lục, là nhân sĩ ở cửu chân vân trôi phủ, bôn ba nhiều năm, may mắn tìm được một chỗ phong thủy bảo địa tại vị thiên giới. Hôm nay ở nơi đây khai tông lập phái, thành lập thanh huyền môn, kể từ hôm nay, quảng khai sơn môn, chiêu mộ đệ tử truyền thụ đạo Pháp, góp chút sức mọn cho tu tiên chính đạo, tầng môn, là cái tên ban đầu khi mọi người tập hợp ở Bạch Ngọc Phường. Một cái tên tạm thời được đặt ra. Chủ yếu là lấy họ, tầng, của tầng lục làm chủ, căn bản không có hàm nghĩa gì đặc biệt, 10 phần đơn giản và trực tiếp. Mà bây giờ, nếu đã muốn khai tông lập phái, Hướng ra bên ngoài chiêu mộ đệ tử, tự nhiên không thể tiếp tục sử dụng cái tên tùy tiện như vậy. Trải qua một hồi lâu thương thảo, tần lục quyết định cuối cùng đổi tên môn phái thành, thanh huyền môn. tần lục đứng trên đài cao, cao giọng tuyên bố môn phái từ hôm nay trở đi chính thức thành lập. Đồng thời bắt đầu giới thiệu mấy vị trưởng lão trong môn. Lần lượt là, Cố Nguyệt, Cố Sáng, Lục An Thần, nhiếp Phong. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là tu vi trúc cơ. Đây cũng là quy củ mà Tần lục tạm thời quyết định, chỉ có tu vi đạt đến trúc cơ mới có thể đảm nhiệm chức trưởng lão của môn phái, ở tại một trong cửu phong, cũng lấy phong chủ tự xưng. Sau khi Tần lục giới thiệu xong các trưởng lão trong môn, lục hiền dẫn theo rất nhiều tu sĩ từ bên cạnh tiến vào quảng trường, đồng thời trước ánh mắt soi mói của đông đảo tu sĩ đến xem lễ, toàn bộ tụ tập đến trước đài cao. Tổng cộng có 19 người. Trong đó có 11 tu sĩ vốn thuộc về tầng môn. Tào Vân Tây, Thích Hiểu Phượng, Tào Mặc, Lục Hiền, Tiền Lệ, Thi Canh, Hứa Như Linh, Ngô Chính Thiên, Phùng Khê, Đinh Ngưng, Dụ Hành. Ngoài ra còn có 6 người đi theo vào Sơn Môn. Phương Thường Ân, Phương Giao, Hải Trụ Tử, Miêu Lão Tam, Đậu Văn, Lâm Lạc Nhi. Cuối cùng là hai đứa trẻ 9 tuổi vừa mới nhập môn. Diệp Vũ, Mạnh Ngôn Chi. Toàn bộ trên dưới Thanh Huyền Môn, tổng cộng 24 người. Tần lục nhìn xuống đám người phía dưới, từ trên cao nhìn xuống nói, sau này các ngươi toàn bộ bái nhập thanh huyền môn, là đệ tử ngoại môn, mong rằng các ngươi dụng tâm tu luyện, trạng danh thanh huyền ta, tần lục lời ít mà ý nhiều, miễn cưỡng nói vài câu. Sau đó, mười mấy người dưới sự dẫn đầu của lục hiền, cùng nhau quỳ xuống, hướng về phía tần lục sơn hô hành lễ, đệ tử bái kiến trưởng môn, tần lục tay phải khẽ nâng lên, mệnh lệnh chúng nhân miễn lễ, bình thân. Nghi thức nhập môn đơn giản mà khiêm tốn như vậy kết thúc. Dưới sự an bài của Lục hiền, bọn hắn cũng không có tế bái tiên cổ hoặc là thiên địa, mười phần giản lược. Lốc bốp, tiếng pháo nổ đúng lúc vang lên, càng làm tăng thêm mấy phần náo nhiệt cho việc ăn mừng này. Sau đó, đám người hành lễ xong liền không người lui ra, ai về việc nấy. Cùng lúc đó, đông đảo tạp dịch bưng từng mâm thức ăn đẹp để từ bên cạnh nối đuôi nhau đi ra, xếp thành một hàng dài, cực kỳ nhanh chóng bắt đầu dọn thức ăn lên. Những người này đều là do Lục Hiền đến phường thị mời, là đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách các hoạt động tiệc mừng, ngay cả bếp trưởng cũng là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Linh mễ thượng hạng, linh sơ cực phẩm, thịt thú vật tam giai, linh tử cùng linh trà, tất cả đều có giá trị không nhỏ. Vì chuẩn bị cho đại điển lần này, Tần Lục có thể nói là tốn kém không ít, chỉ riêng chi phí cho đồ ăn yến hội đã tốn gần 10. Không không không linh thạch hạ phẩm. Thanh Huyền môn bởi vì đệ tử không nhiều, cho nên cũng không tổ chức một trận luận võ thi đấu như cuồng lang Môn, mà trực tiếp bắt đầu ăn uống. Yến hội bắt đầu, tiếng ồn ào dần dần vang lên, lại thêm đội múa mỹ nữ được mời đến để khuấy động bầu không khí lên sân khấu, toàn bộ tràn diện trở nên càng thêm náo nhiệt. Tần lục dẫn theo bốn vị trưởng lão bay xuống, bắt đầu mời rượu cảm tạ từng bàn. Đầu tiên cần phải đến chào hỏi, tất nhiên là đại biểu khách đến thăm của Lạc Vân Tông, thường Lạc. Tuy nói Lạc Vân Tông, bất kể là từ tu vi của khách đến thăm, hay là mức độ trân quý của lễ vật, đều có thể thấy Lạc Vân Tông không quá coi trọng điển lễ khai sơn lần này. Bất quá dù sao cũng đã phái người đến chúc mừng. Thanh huyền môn muốn lan lộn ở khu vực này, dù thế nào cũng phải nể mặt Lạc Vân Tông mấy phần. Thường đạo hữu, vất vả ngươi phải đi chuyến này, nào, ta mời ngươi một chén, tần lục nâng chén rượu lên, tươi cười nói. Thường Lạc bề ngoài tuổi tác không lớn, Mặt nhìn là dáng vẻ thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, mang theo một vẻ chờ mong. Nhìn thấy Tần Lục nâng chén đến mời rượu, hắn lại khoanh chân bất động, biểu hiện trên mặt lạnh lùng như cũ, ngoài miệng thản nhiên nói, không có gì phiền phức, phụng mệnh làm việc mà thôi. Thấy thường lạc như vậy, Lục An Thần và Nhiếp Phong Đô sau lưng Tần Lục đều là sắc mặt siết chặt, nhíu mày. Đại biểu môn phái này của Lạc Vân Tông thế mà ngay trả lời khách sáo cũng không nói, thật sự là quá không nể mặt. Mà Tần Lục nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc, người này nói khó nghe như vậy, chẳng lẽ là ta đã treo chọc hắn. Hay là, đệ tử nội môn của Lạc Vân Tông đều là cái dạng này, thấy Thường Lạc uống cạn chén rượu, Tần Lục trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói, Thường đạo hữu, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Thường Lạc liếc mắt một cái, đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói, chuyện gì, là như vậy, bản môn mới thành lập hiện giờ còn chưa có nguồn thu, cho nên muốn mở cửa hàng tại phường thị dưới trướng Quý Tông, mưu cầu linh thạch, còn muốn xin hỏi thường đạo hữu, cụ thể quá trình nên xử lý như thế nào, việc này ngươi đi hỏi ô sư thúc là được. Thường Lạc nói xong lời này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng nói, bất quá nếu lần này ngươi đi hỏi thăm, ta khuyên ngươi nên hiểu chút lễ nghĩa, đừng không biết điều, A, lời này vừa nói ra, tần lục trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao thường lạc lại có bộ dạng gây chuyện. Lần trước hắn đi Lạc Vân Tông đưa thiệp mời, nghĩ đến là giao cho Nghê Duy, cho nên căn bản không chuẩn bị lễ gặp mặt, sau đó Nghê Duy không có ở đó, thiệp mời chỉ có thể chuyển cho cái gọi là ô sư thúc Lần đầu gặp mặt không có quà tặng, có lẽ cũng là bởi vì việc này chọc giận họ ô, cho nên thường lạc mới có bộ dạng này. Biết rõ ràng chi tiết trong đó, sắc mặt tầng lục trở nên có chút khó coi, dừng một chút. Chỉ có thể chấp tay nói ra, đa tạ thường đạo hữu chỉ điểm, còn xin thường đạo hữu ở đây ăn ngon uống ngon, ngày khác tại hạ tất mang theo lễ đến nhà bái phỏng, a dễ nói. Thường Lạc cười lạnh nói. Thế vậy, Tần Lục uống xong rượu trong chén, quay người rời đi. Bốn trưởng lão phía sau đi theo sát. Lần này chỗ ngồi được an bài rất có quy tắc, tất cả đều dựa theo thực lực mà nói chuyện. Đại biểu của Lạc Vân Tông ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái. Còn bên cạnh là vị trí của mấy nhà đại biểu môn phái kim đan, sau đó là chỗ ngồi của một chút thế lực rút cơ và một vài bằng hữu. Tần lục dẫn đầu bốn trưởng lão, không ngừng đi mời rượu từng bàn, tiến hành làm quen. May mắn, đại biểu của những thế lực này phái tới, phổ biến là những người khéo léo, hay nói, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Sau một phen mời rượu, khói mù trong lòng tần lục lập tức quét sạch sành sanh, trở nên vui vẻ nói cười. Tần trưởng môn, Linh địa này của ngươi không tầm thường A Mức độ linh khí nồng đậm hoàn toàn không thua phường thị Không sai Đặc biệt là chín ngọn núi trong môn này Đều có các đặc điểm riêng Là một nơi địa linh nhân kiệt Chật chật Ta nếu có thể tới đây tu luyện Chắc hẳn cách đột phá không còn xa Tần tiền bối Sơn môn của ngài kiến thiết thật tốt Thật sinh khí phái A Tần đạo tiến than thở liên tiếp Nhất là khương cách Tiết quân nhiên Những bằng hữu này của tần lục Càng là phát ra Từ nội tâm tán thưởng Điều này khiến Tần Lục rất thư thái, khuôn mặt tươi cười chưa bao giờ tắt, đều hữu hảo đáp lại. Bất quá, khi hắn đi đến trước bàn của vị nữ tử xinh đẹp có thần sắc vũ mị kia, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Đặc biệt là cảm ứng được ánh mắt dò xét của Cố Nguyệt ở phía sau, trong lúc nhất thời, hắn trở nên có chút không biết làm sao. Cái này, kể từ sau trận chiến khai hoang, Tần Lục không còn gặp lại Liễu Thanh Yên. Ngày đó... Hai người bọn họ liên thủ giết chết thiếu môn chủ ngự thú môn Ân Vân Phi, sau đó bị người hộ đạo của hắn truy sát, may mắn dựa vào na di thanh diệp của Tần Lục mới có thể trốn thoát. Sau đó Tần Lục lợi dụng cơ hội chạy trốn này, trực tiếp rời xa chiến trường, tìm một nơi bế quan để xung kích trúc cơ viên mãn. Liễu Thanh Yên thì trở về chiến trường tiếp tục tham gia chiến tranh. Cũng chính từ đó về sau, bọn hắn không còn gặp lại nhau. Không ngờ hôm nay nàng lại đích thân đến nhà dự tiệc thật sự khiến Tần Lục bất ngờ. Sao ngươi lại tới đây? Tần Lục ngạc nhiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Liễu Thanh Yên lúc này tỏ vẻ u án, liếc nhìn Cố Nguyệt đứng phía sau, đủ niệu nói, Tần Lục, ngươi thật đúng là lòng dạ độc ác, ngày đó ở chiến trường khai hoang bỏ ta lại còn chưa tính, hôm nay chuyện lớn như vậy lại không báo cho người ta, nghe vậy, Tần Lục đổ mồ hôi lạnh, căn bản không dám quay đầu, vội vàng nói, này này, liễu đạo hữu đừng nói bậy, Cái gì mà bỏ lại với không bỏ lại, nói khó nghe quá, ngày đó rõ ràng là ngươi khăng khăng muốn đi cơ mà. Liễu Thanh yên tiến đến gần tần lục, quể. phải nói, hừ, vậy sao ngươi không khuyên ta, giọng nói của nàng tràn đầy mị hoặc, ngữ điệu mềm mại kia phản phất có thể len lõi vào tận đáy lòng người khác. Đồng thời, ánh mắt của nàng dường như còn mang theo một tia khiêu khích, hướng về phía cố nguyệt. Cảnh tượng này khiến da đầu tần lục tê dại. Nhận thấy ánh mắt không thiện ý của Cố Nguyệt, hắn vội vàng lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với Liễu Thanh Yên, trầm giọng nghiêm mặt nói: "Liễu đạo hữu, ngươi có con đường tu hành của mình, ta sao dám tùy tiện can thiệp, thôi được rồi, xin mời Liễu đạo hữu hôm nay cứ ăn uống thoải mái, có chuyện gì cứ việc phân phó đệ tử trong môn của ta." Nói xong, Tần Lục vội vàng rời đi, không dám ở lại thêm. Ngươi thấy Tần Lục bất cận nhân tình như vậy, Liễu Thanh Yên lộ vẻ tức giận chỉ vào bóng lưng tần lục, ra vẻ giận dỗi. Tuy nhiên, khi chạm phải ánh mắt của Cố Nguyệt, nàng lập tức thu lại cảm xúc, bày ra vẻ mặt vên váo, nhìn thẳng vào Cố Nguyệt. A, Cố Nguyệt bật ra một tiếng cười kinh miệt, lắc đầu, làm ngơ trước ánh mắt khiêu khích của Liễu Thanh Yên, chậm rãi quay người rời đi. Để lại một mình Liễu Thanh Yên ngơ ngác tại chỗ, dưới sự dẫn dắt của tần lục, bọn hắn tiếp tục đi mời rượu những người ở trên quảng trường bắt chuyện với các tu sĩ thuộc các môn phái khác. Trong tình thế như vậy, có một loại không khí giống như bạn bè tụ học. Không ít đại biểu của các tông môn đều mượn cơ hội này, nhau nhau đứng dậy đi lại, làm sâu sắc thêm tình cảm giữa hai bên. Hiện trường tràn ngập khí thế phấn chấn. Đúng lúc này, sau lưng Tần lục bỗng nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp, Tần trưởng môn, mị lực của ngươi thật là lớn, nghe vậy, Tần lục quay đầu lại. Đây là một người đàn ông trung niên mặt trường bào màu tím đen, trên mặt mang theo một tia uy nghiêm, không giận mà uy, hiển nhiên là người có địa vị cao, tự nhiên có phong thái của bậc thượng vị. Ách, Tần Lục nhất thời không biết nói gì, bởi vì hắn không quen người này, hoặc có thể nói là hoàn toàn không có ấn tượng. Đạo hữu đây, chuyện này là thế nào? Mặc dù không biết người này là ai, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ khai sơn, Tần Lục không thể sụ mặt ứng phó khách nhân, đành phải miễn cưỡng tươi cười hỏi han. Bất ngờ là, trung niên áo đen kia sau khi nghe Tần Lục nói, lại không nói một lời, ngược lại đưa mắt về phía sau lưng Tần Lục. Tần Lục hơi sững sờ, lập tức quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của trung niên áo đen. Người hắn nhìn thấy là Cố Nguyệt, lúc này Cố Nguyệt có vẻ mặt khó xử, nhìn trung niên áo đen trước mặt, vẻ mặt nhăn nhó, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Trung niên áo đen đột nhiên trở nên lạnh lùng, thấp giọng quát, ra ngoài mấy năm, chào hỏi cũng không biết làm sao? Tiếng hét lớn của người đàn ông trung niên mặt trường bào màu đen lập tức thu hút ánh mắt của không ít người, bọn hắn đều xì xào bàn tán. Ngay cả lục an thần và nhiếp phong ở bên cạnh cũng nhìn nhau ngơ ngác. Trong đám người, chỉ có cố sáng là không thay đổi sắc mặt, phản phất như đã sớm đoán trước được. Cố Nguyệt đứng tại chỗ trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng gọi một tiếng, tam thúc hừ. Ta còn tưởng ngươi không nhận ra ta. Sắc mặt trung niên áo đen dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Tần lục ở bên cạnh bừng tỉnh Đại Ngộ. Người đàn ông trung niên trước mặt, chắc hẳn là người trong gia tộc của Cố Nguyệt, cũng chính là người của Cố Gia ở Thuận Thiên Thành. Tần lục liếc nhìn Cố Sáng, phát hiện hắn có vẻ mặt đã biết trước mọi chuyện. Nam nhân trung niên này xuất hiện ở đây, khẳng định có liên quan đến Cố Sáng. Sớm biết đã không để hắn đi Bạch Ngọc Phường, không ngờ lại dẫn đến chuyện này, Tần lục có chút hối hận. Tam thúc, sao người lại tới đây? Cố Nguyệt cúi đầu, khẽ giọng hỏi. Hừ, nếu không phải ta tìm tới đây, thì ta còn không biết nữ nhi cố gia ta bị người ta bắt cóc. Thật là đồi phong bại tục. Cố gia Tam Thúc nói đến câu cuối, trực tiếp nhìn về phía Tần Lục, hiển nhiên là có chút không vui. Ách, Tam Thúc, trong chuyện này có phải có chút hiểu lầm không? Tần Lục vội vàng lên tiếng giải thích. Cố gia Tam Thúc tỏ vẻ kinh thường. Ngươi cũng xứng gọi ta là tam thúc sao, đi thôi, đột nhiên, cố nguyệt quát lạnh một tiếng, cắt ngang lời nói của tam thúc mình, đừng nói nữa. Hôm nay là ngày vui, xin tam thúc đừng làm khó thanh huyền môn chúng ta, nếu ở trên đại điển khai sơn, trưởng môn nhà mình bị răng dạy trước mặt mọi người, vậy thì thanh danh của môn phái này coi như sụp đổ hoàn toàn, trong thời gian ngắn đừng mong có thể vực dậy được nữa. Cố gia tam thúc rõ ràng cũng biết đạo lý này, chỉ thấy sắc mặt hắn hơi khựng lại lập tức quay người rời đi, miệng quát hai người các ngươi đi theo ta, có thể thấy hắn vẫn muốn giữ lại chút thể diện cho Tần lục. Thế vậy Cố Sáng và Cố Nguyệt liếc nhau lập tức đuổi theo. Khi Cố Nguyệt đi ngang qua Tần lục còn nói khẽ một câu, yên tâm để hắn không cần lo lắng. thấy thế, Tần lục cũng không có cách nào khác, đành phải đưa mắt nhìn ba người bay ra khỏi ngọn núi, hướng về phía nam bay đi. Chưa đến một lát sau, bọn họ đã biến mất tâm hơi. Lục An thần bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Tần Lục, hạ giọng nói, Chưởng môn, cố gia tìm tới cửa, chúng ta nên làm gì đây, mọi người ở chung lâu như vậy, ít nhiều đều biết một chút về tình hình của tỷ đệ cố gia. Còn có thể có biện pháp nào, yên lặng theo dõi diễn biến thôi. Tần Lục có chút bất đắc dĩ nói một câu, lập tức đi về phía bà nhỏ ở nơi hẻo lánh, tiếp tục mời rượu. Đây là bàn tiệc cuối cùng, chủ nhân là một nam tử thanh niên có tướng mạo gầy gò, dung mạo bình thường. Đặc điểm bắt mắt nhất là trên đầu hắn có mái tóc bạc trắng, nhìn có vài phần thần bí. Đối với người này, Tần Lục cũng hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ có thể máy móc cười hỏi. Đạo hữu, hôm nay ăn uống có ngon miệng không? Không ngon lắm, thanh niên tóc trắng khẽ ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm xúc nói. Hôm nay những món ăn này giống như thức ăn cho heo. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Tần Lục lập tức cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Lục An Thần ở phía sau đột nhiên quát lên Người này vũ nhục thanh huyền môn như vậy Nếu không có chút phản ứng nào Thì thật là làm trò cười cho thiên hạ Tiếng hét lớn này của Lục An Thần Trong nháy mắt gây nên sự chú ý Của đông đảo tu sĩ ở đây Mọi người nhao nhao giảm giọng nói chuyện Quay đầu nhìn lại Khi mọi người nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Của tần lục đều suy đoán đã xảy ra chuyện gì Lúc này Thanh niên tóc trắng chậm rãi đứng dậy Nhìn thẳng vào mắt tần lục bình tĩnh nói, không nghe rõ sao. Ta nói thanh huyền môn các ngươi chuẩn bị đồ ăn đều là thức ăn cho heo. trắc tần lục nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, kẻ kia là ai vậy? Này này, có ai nhận ra không? Chưa từng thấy qua, một đầu tóc trắng thế kia, nếu là đã gặp qua, nhất định sẽ có chút ấn tượng, không biết người này từ đâu tới, chật chật, gia hỏa này bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ thôi, thật đúng là to gan lớn mật, cũng dám chạy đến thanh huyền môn gây sự. Không sai. Hắn tuyệt đối đánh giá thấp Tần lục, phải biết tại đại hội luận công ban thưởng ở Lạc Vân Tông ngày đó, Tần lục còn có thể lên đài nhận thưởng. Thực lực tuyệt đối không thể kinh thường, hắc. Cứ chờ xem kết cục của hắn ra sao, lời trào phúng của thanh niên tóc trắng trước mặt mọi người, lập tức gây nên xôn xao trong đám tu sĩ đang xem lễ, mọi người đều đang thì thầm bàn tán. Mà ở đây, người tức giận nhất, không ai khác ngoài những người thuộc về thanh huyền môn. Đường đường đại điển khai sơn Lại bị người khác sỉ nhục như vậy Đơn giản chính là đang trà đạp Tôn nghiêm môn phái của nhà mình Nơi này không chào đón ngươi cút ra ngoài cho ta Lục an thần giận không kềm được Tiến lên một bước Vương cánh tay định tóm lấy cổ áo của thanh niên tóc trắng Một bộ dạng muốn trực tiếp ném tên gia hỏa Không biết xấu hổ này ra ngoài Nhưng đúng lúc này Sắc mặt tần lục đột nhiên biến đổi Thân hình lập tức biến mất tại chỗ Quanh một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên, quảng trường nổi lên một cơn gió mạnh, thổi bay toàn bộ những chiếc bàn xung quanh. Thời khắc mấu chốt, Tần Lục phát giác được động tác ra tay của thanh niên tóc trắng, trong nháy mắt xuất thủ đỡ được một quyền đánh cốt về phía Lục An Thần. Hai quyền chạm vào nhau, sóng xung kích hình thành một vòng gần sóng quét tán ra bốn phương tám hướng. Qua, đánh nhau rồi, chạy mau, cái gì vậy mà bất phân thắng bại? Các tu sĩ quan chiến một mảnh xung xao. Nhào nhào đứng dậy rời xa phạm vi chiến đấu. Mà Tần Lục đang ở trong vòng chiến, giờ phút này cũng lộ vẻ kinh ngạc, thanh niên tóc trắng trước mặt này lại có thể ngăn cản công kích của hắn. Với tu vi trúc cơ đỉnh phong của hắn, tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản không thể là đối thủ, chỉ cần ra tay nhẹ nhàng liền có thể đánh bại. Nhưng người trước mắt này, vậy mà có thể ung dung đón đỡ một quyền này. Người này đang ẩn giấu thực lực trong lòng tầng lục trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng còn không đợi hắn kịp suy nghĩ nhiều, một cổ lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên từ trên thân thanh niên tóc trắng truyền ra, nguồn sức mạnh này trực tiếp đánh bay cả người hắn ra ngoài, mà trong nháy mắt bay ngược ra, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức bắt lấy lục an thần và nhiếp phong ở bên cạnh, cùng nhau nhanh chóng lui về phía sau, bành, bành, bành, ba người bị chấn động đến mức bay ngược, lúc rơi xuống đất, đã cách đó mấy chục trượng Tần lục diện sắc nghiêm túc, nhìn thanh niên tóc trắng mặt trường bào đen, tóc bạc phơ trước mắt, lòng tràn đầy cảnh giác. Người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, thanh niên tóc trắng không truy kích, mà một cước đá văng chiếc bàn thấp vỡ nát ngán đường, chậm rãi đi đến giữa quảng trường, ánh mắt không vui không buồn. Tần lục ánh mắt lạnh lùng, chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Thanh niên tóc trắng khẽ nhướng mắt, nhìn về phía tần lục, trong đôi con ngươi đen nhánh có chút ít cảm xúc đang lóe lên, dường như tràn đầy oán hận. Hư, thanh niên tóc trắng giơ cánh tay lên, chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay lóe sáng. Một thanh đại đao đen nhánh, thoáng hiện mà ra. Đao dài chừng 3 thước rưỡi, thân đao sáng như gương kết tụ hàng quang, phản phất không ngừng lưu động, càng tăng thêm vẻ sắc bén lạnh lẽo. Thanh niên tóc trắng vung hắc đao, chỉ xéo xuống mặt đất, đao khí bốc hơi, phiến đá ẩn chứa linh khí to lớn lập tức biến thành đá vụn mà tu vi và khí thế của hắn trong nháy mắt nhanh chóng tăng vọt. Trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, trong mắt thanh niên tóc trắng dường như bùng lên ngọn lửa nóng hừng hực, cắt gao nhìn chầm chầm tầng lục, không còn ngữ khí lạnh nhạt như trước, trong thanh âm lộ ra vẻ điên cuồng, ha ha ha. Cháu của ta, tộc nhân của ta, thê tử ta yêu, toàn bộ đều chết trong tay ngươi, thôn thiên mãn. Hôm nay, ta muốn ngươi đền mạng, vừa dứt lời, Bàn chân hắn đột nhiên đạp mạnh về phía trước, nơi bàn chân tiếp xúc, mặt đất đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời lan rộng ra ngoài với tốc độ cực nhanh, mà điều mấu chốt nhất là, khí thế của hắn lại một lần nữa tăng vọt, quanh, một cổ linh lực cuồng bạo đến cực điểm, bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Linh khí sôi trào mãnh liệt, khiến cho tất cả mọi tạp vật xung quanh đều bị thổi bay, quang cảnh xung quanh trở nên trống trải. T. Đây là Kim Đan Kỳ. Kim Đan cường giả, a Người này rốt cuộc là ai? Cổ uy áp cường đại này, khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động, đặc biệt là khi nghe được lời nói trong miệng thanh niên tóc trắng, đám người càng thêm hoảng sợ. Lại là ngươi cảm nhận được uy áp bốc lên từ trên thân thanh niên tóc trắng, tầng lục trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đối với người này, hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng tuyệt đối không hề lạ lẫm. Trước kia, vô cực môn cùng long hổ môn đại chiến, Hắn vì an toàn, cùng mọi người rời xa vô cực phường, đi đến Bạch Ngọc Phường mở ra cuộc sống mới. Sau đó, bởi vì một vài sự tình, hắn cùng Đào Gia ở Bạch Ngọc Phường nảy sinh xung đột, từ đó chọc phải tu sĩ Trúc Cơ đứng phía sau Đào Gia. Tu sĩ Trúc Cơ kia, tên là Khổng Mộng Ly, là một nữ tử có chút xinh đẹp, tu vi đạt tới Trúc Cơ Trung Kỳ. Khổng Mộng Ly thường xuyên ngồi trên tường thành đánh đàn, lý do là chờ đợi phu quân của nàng, người đã ra ngoài tìm kiếm cơ duyên Trúc Cơ Sau đó mất tích không rõ tung tích. Cái này chờ đợi chính là vài chục năm. Về sau, nàng vì giúp Đào gia báo thù, cùng Tần Lục leo lên Sinh Tử Đài, chém giết lẫn nhau quyết định sinh tử. Cuối cùng, nàng dưới sự chứng kiến của hơn vạn tu sĩ Bạch Ngọc Phường, bị Tần Lục một kích đánh nổ đầu, thân tử đạo tiêu. Mà Tần Lục cũng nhờ vào trận chiến này, chính thức đứng vững gót chân ở Bạch Ngọc Phường, từ đó thành lập Tần môn. Rất rõ ràng Tên thanh niên tóc trắng trước mặt này chính là phu quân mà khổng mộng ly đến chết cũng không thể gặp mặt. Đào vô dịch, đào vô dịch nâng cánh tay thanh đại đao đen nhánh chỉ thẳng tầng lục thanh âm lại lần nữa lạnh lùng. Thông thiên mãng, ngày đó ngươi bỏ qua cho 93 nhân mạng đào gia ta không có chém tận giết tuyệt hôm nay ta, đào vô dịch cũng tha cho toàn bộ tính mạng trên dưới môn phái của ngươi. Hôm nay, chỉ lấy đầu trên cổ của ngươi Đế vong linh người yêu của ta, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tự sát, hai là ta tự mình động thủ. Ngươi chọn thế nào, Tần lục nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đào vô dịch, nội tâm tức giận bùng lên, phẫn nộ quá, hay cho một đào gia. Hôm đó, sai lầm không phải do ta, đúng sai không còn giá trị thảo luận, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đào vô dịch chậm rãi tiến lên, thân thanh đại đao đen nhánh ma sát với mặt đất. Phiến đá cứng rắn trực tiếp bị vạch ra một đường rãnh sâu. Người nói không sai, tần lục đột nhiên cười khẽ, giơ cánh tay lên, một thanh trường kiếm ngân sa trống trỗng xuất hiện, bị hắn nắm chặt trong tay. Mũi kiếm chết xuống, chỉ về phía đào vô dịch đang chậm rãi đi tới, lưỡi kiếm phong lợi dưới ánh nắng phản chiếu, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo uy nghiêm. Kim đang thì sao chứ? Bây giờ, ta sẽ không lùi bước. Hôm nay ta sẽ tiễn đưa vợ chồng các ngươi cùng nhau lên đường. Tần lục đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, với thế xét đánh không kịp bưng tai, lao về phía đào vô dịch, một tiếng gào thét trầm thấp, từ yết hầu của hắn vang lên, đến chiến đi, tần lục lúc này lựa chọn toàn lực xuất kích, đúng là bất đắc dĩ. Hắn và đào vô dịch giữa cừu hận đã đến mức không cách nào hóa giải, trong tình hình này, hắn không thể nào tiếp tục điệu thấp. Một môn phái, nếu đắc tội một tán tu thực lực cường hẳn, lại không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Thì đây tuyệt đối là một loại uy hiếp to lớn Nếu không thể ngay lập tức giải quyết Vậy tán tu này liền có thể một mực mai phục Nhằm vào ám sát đệ tử trong môn Mỗi một lần đệ tử ra ngoài Liền sẽ gặp phải sinh tử đánh lén vết chóc vĩnh viễn sẽ không giảm bớt Cứ như vậy Môn phái kia căn bản không có bất luận cơ hội phát triển nào Bởi vậy tần lục không tiếc bất cứ giá nào Vô luận thế nào cũng muốn đem đào vô dịch Tại chỗ chém giết Dù là Người này là một tu sĩ kim đan, tầng lục nắm, ngân sa kiếm, trong tay, mau chóng bay đi. Hừ, ngược lại có mấy phần can đảm. Thấy tần lục chủ động trùng sát, đào vô dịch phát ra một tiếng cười lạnh. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng tu vi của tất cả mọi người trên dưới thanh huyền môn, biết tần lục chỉ là cảnh giới trúc cơ viên mãn, ngày hôm nay Khai Sơn Đại Điển cũng không có tu sĩ kim đan ở đây. Lấy thực lực của hắn, Hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây, Đào Vô Dịch hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo thanh quang từ lòng bàn tay hắn phát ra, ngay sau đó, xung quanh hắn xuất hiện chín đạo quang mang lớn chừng bàn tay. Nhìn kỹ, lục quang đều là từng kiện pháp khí lưỡi dao màu xanh lá, sưu. Sưu. Sưu, dưới sự khống chế của Đào Vô Dịch, chín đạo pháp khí lưỡi dao lập tức như được ban cho sinh mệnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, hướng tầng lục phi bắn tới. Thật nhanh, Tần lục biến sắc, vừa mới tiếp xúc, hắn liền phát hiện, tu sĩ Kim đang cường hãn vượt xa bất kỳ đối thủ nào trước kia của hắn. Tốc độ phi hành khống chế pháp khí lưỡi dao, so với tu sĩ trúc cơ bình thường còn nhanh hơn gấp đôi, bất quá, Tần lục nhờ tố chất thân thể có được do thời gian dài luyện tập kiếm thuật, nên tốc độ phản ứng của hắn nhanh hơn không ít so với tu sĩ trúc cơ viên mãn bình thường. Phốc, năm ngón tay hắn nắm chắc thành quyền, ngừng kết linh khí tại quyền phong. Lúc này thi triển mấy chiêu, đạn chỉ thuật, ngăn trở tất cả lục quan pháp khí công kích mà đến. Hừ, đột nhiên, đào vô dịch hừ lạnh một tiếng, hai tay lại lần nữa ra tốc động tác kết ấn, nguyên bản lục quan pháp khí đã cực nhanh lại lần nữa tăng tốc, một màn này khiến tầng lục giật nảy mình, nhìn từng đạo hào quang màu xanh lục cấp tốc phóng tới, hắn lập tức ngưng tụ linh khí đứng ở trước người, ngưng kết ra mấy đạo bình chứng linh lực hơi mờ với tốc độ nhanh hơn. linh thuật xùy. Dụ. Dụ, lục quang pháp khí mang theo ánh sáng phía sau, trực tiếp cắm vào linh khí thuần, lực trùng kích to lớn, trực tiếp đánh nát tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai linh khí thuần, mắt cấp linh thuần thuật, có thể ngăn cản một chút công kích của trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ, nhưng bây giờ lại ngay cả một cái chớp mắt đều không kiên trì được. Cũng may tầng lục lần này đã sớm chuẩn bị, một hơi thả ra mấy cái linh thuần thuật, lúc này mới khó khăn lắm đem lưỡi dao lục quang kia ngăn tại trước người. Đến Tần lục phát ra tiếng gầm giận dữ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một luân bàn màu đỏ như máu lập tức hiện lên bên cạnh hắn, cấp tốc chuyển động, trực tiếp phóng tới đào vô dịch. Đây chính là viên nguyệt phong nhận hắn đã từng chiếm được, trước đó tại tà tu vây thành, trong một trận chiến, pháp khí này đã giúp đại ân cho hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn lại mang pháp khí này đến cửa hàng để cho người ta dùng vật liệu tăng cường. Hiện tại uy lực đã không còn như xưa. Viên nguyệt phong nhận, vạch phá không trung khí tức, bay đến trước người đào vô dịch, phanh, đào vô dịch ngưng tụ linh khí một đao, trực tiếp chém vào phong nhận trên pháp khí. Khư, lực đạo cường đại trực tiếp đánh bay pháp khí, hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của tầng lục, bay loạn không bị khống chế. Nhưng công kích của tầng lục làm sao dừng lại ở đây, ngay sau đó còn có mấy đạo phù lục màu vàng, lần chiến đấu này, hắn không thể có bất kỳ giữ lại nào, nhất định phải đem toàn bộ lá bài tẩy của mình thi triển ra. Mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống, cho nên, hắn trước tiên liền thi triển ra phù lục công kích mạnh nhất của mình. Liên hoa phù, đây là, tam giai phù lục, đào vô dịch kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đẳng cấp phù lục, chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng rung rung, thân ảnh bắt đầu tiêu tán, phù lục cường lực thác hoa sen trực tiếp thổi qua cái bóng của hắn, sau đó tại nguyên chỗ ầm vang nổ tung, quanh. Liên hoa phù, có lực công kích so với bất luận nhị giai pháp khí nào đều cường hãng hơn. Lúc trước tần lục tại sơn cốc khảo thí uy lực của nó, lực phá hoại khiến người liếu lưỡi. Hiện tại mấy tấm, liên hoa phù, cùng nhau bạo tạc, trực tiếp banh tạc sơn bãi bằng phẳng thành một hố sâu to lớn vô cùng, khói bụi tràn ngập, loạn thạch bay tán loạn, giữa không trung, đào vô dịch cúi đầu nhìn hố to kia, ánh mắt lạnh nhạt vẫn như cũ, nắm chặt đại đao trong tay. Không thiên mãn này thực lực quả nhiên không giống tu sĩ trúc cơ khác, bất luận là pháp khí hay là phản ứng lúc chiến đấu, đều mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Quả nhiên không thể coi thường ngươi. Đào vô dịch lạnh giọng quát. Nói xong, hắn vỗ lên thân, lập tức, một tầng kim quang bao vây toàn thân hắn, ngay cả một tia khe hở đều không lưu lại, rõ ràng, đây là một đạo phù lục phòng ngự, hơn nữa còn là tam giai phù lục phòng ngự một tu sĩ Kim đang tác chiến cùng tu sĩ Trúc Cơ, thế mà lại chủ động dùng đến phù lục phòng ngự, nếu việc này truyền ra ngoài, đào vô dịch tất nhiên sẽ trở thành trò cười, tần lục cũng sẽ bởi vậy dương danh lập vạn. Nhưng mà, tần lục giờ phút này không có nửa điểm tâm tư trào phúng, hắn nhìn mảnh quảng trường mới bị phá hư đến thất linh bác lạc kia, trong lòng một mảnh đắng chát. Cứ đánh như vậy, nói không chừng ngay cả toàn bộ sơn môn đều sẽ bị hủy, Trong đầu Tần Lục lướt qua ý nghĩ này. Hắn quyết định thật nhanh, thân thể phóng lên tận trời, bay lên núi ngoài núi, vừa bay vừa hướng Đào Vô Dịch trống to, có bản lĩnh đi ra đánh. Hừ, Đào Vô Dịch đối với tâm tư của Tần Lục, lòng dạ biết rõ, hắn cũng không đáp lời, nhấc lên tốc độ, lập tức hướng Tần Lục đuổi theo. Thấy vậy, Tần Lục lập tức tăng lên toàn thân tốc độ, nhanh chóng rời xa. Bất quá, tốc độ của tu sĩ Kim đang viễn siêu trúc cơ đỉnh phong. Tần lục mặc dù có thân pháp cùng pháp khí tương trợ, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cấp tốc rút ngắn. Hai người tốc độ cực nhanh, bất quá mấy hơi thở, liền bay ra khỏi ngọn núi. Lưu lại một đám tu sĩ xem lễ hai mặt nhìn nhau. Nha A, tần lục này thật là có bản lĩnh, có thể cùng tu sĩ Kim đang đấu ngang tay, cho ăn, ngươi đây là mắt gì vậy, rõ ràng là đào vô dịch kia không có nghiêm túc, được không? Kim Đan và Trúc Cơ Hồng Câu làm sao có thể đơn giản vượt qua như vậy, không sai. Hôm nay tầng lục này hơn phân nửa phải bỏ mạng ở đây, không nghĩ tới vừa mới khai tông lập phái, liền có cừu gia đến đây trả thù, quả nhiên là bi ai, ta cảm thấy, đào vô dịch là cố ý đến vào thời điểm này, hắn chính là muốn cho mọi người đều biết, đắc tội đào gia, sẽ có kết cục gì, còn mẹ hắn ở chỗ này nói, mau theo tới xem một chút đi. Trận đại chiến này không thể bỏ lỡ a đúng đúng, Mau chóng tới nhìn một cái, đông đảo tu sĩ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, giờ phút này nhao nhao hưởng ứng, có ngự không mà đi, có khống chế phi thuyền, hướng phương hướng tầng lục hai người rời đi, đuổi theo. Nguyên bản khai sơn đại điển tổ chức bình thường, bị đào vô dịch đột nhiên xuất hiện làm cho nát bét, thanh huyền môn mặt mũi mất hết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.